Irene thân yêu, trong bức thư trước, mẹ và con đã trò chuyện về tình mẹ, về khát được ôm ấp, đã nói về một giai đoạn đặc thù nào đó khi người thân thiết nhất có thể trở thành người xa lạ. Thực ra, người xa lạ ở chắc đã là người khác, trong quá trình trưởng thành, chính bản thân chúng ta cũng có thể trở nên xa lạ. Ta sẽ có nhiều mong muốn hơn, nhưng mong muốn này không liên quan quá nhiều đến nhu cầu vật chất mà chủ yếu tập trung vào phương diện cảm xúc và tinh thần, rồi còn sẽ phải nhận ra bộ mặt thật trong cuộc sống. Từng chút, từng chút một, trong lúc thất vọng và tiếc nuối còn sẽ dần điều chỉnh và thích nghi. Nhà phân tâm học, bác sĩ tâm thần Karang từng nói, vẻ đẹp thực sự chính là tiêu biến. Irenia rồi con sẽ hiểu không có vật gì tồn tại mãi mãi Nhưng nếu có thể ở lại mãi trong tim ta Thì ký ức đó sẽ là món quà đẹp đẽ nhất cuộc đời Bởi thế chúng ta luôn nhắc nhở bản thân Phải hết sức trân trọng những gì mình đang có Irenia đã bao giờ con nghĩ Thổ lộ nỗi niềm yêu thương trong lòng Cũng là một cách trân trọng chưa Cô là cô giáo cấp hai của mẹ Hồi ấy cô dạy ngữ văn lớp bên cạnh Hôm nào cô cũng đến trường từ sớm. Ở tuổi ấy, mẹ vẫn còn hay ngượng ngùng, thường cố ý hoặc vô tình khép kín bản thân, đến đi đường cũng hay cúi đầu xuống. sáng sớm hôm đó, mẹ đang đi trên sân trường, trong góc mắt mẹ bỗng hiện ra một đôi giày vải màu đen viền trắng, mũi tròn, thanh nhã, bên trong là đôi tất dẹp kim mềm mại màu trắng. Đôi chân sỏ dôi giày đen đó nhanh chóng vượt qua mẹ như một làn gió. Mẹ ngẩng đầu bắt gặp một bóng hình thon thả, tóc ngắn, vén sau tai, chiếc áo len đan bằng tay màu xanh nhạt và cả một chiếc túi giấy lủng lẳng trên tay mẹ đứng phía sau nhìn cô bất giác trào dâng một niềm thân thiết kỳ lạ. mẹ nghĩ cảm giác thân thiết này chủ yếu xuất phát từ việc cô giáo có khí chất thanh nhã, nhàn tản, điềm đạm, rất phù hợp với mẫu nữ tính lý tưởng mà các cô gái trẻ như mẹ thường hướng tới. Irenia ở tuổi ấy, chúng ta không chỉ nảy sinh cảm giác lãng mạn với người khác phái mà còn có thiện cảm tương tự với người lớn cùng giới nữa đấy. Rất lâu sau này mẹ mới biết, ngành tâm lý học đã đặt tên cho giai đoạn mang cảm xúc này là thời kỳ ngưỡng mộ người lớn. Khi ngưỡng mộ những người phụ nữ lớn tuổi, các thiếu nữ cũng nhìn thấy chính mình trong tương lai. Họ coi người lớn ấy là tấm gương về sở thích và cách cư xử, từ đó có thể đến gần hơn với mục tiêu tự đặt ra cho chính mình. Không ngờ, đến học kỳ 2, cô lại trở thành chủ nhiệm lớp mẹ. Sáng sớm, cô yên lặng đứng bên ngoài cửa sổ, dịu dàng nhìn vào lớp học ồn ào, không hề trách móc nửa câu. Cô có một sức mạnh không lời. Học sinh trong lớp nhìn thấy cô sẽ tự giác giữ trật tự, ngoan ngoãn lồi sách vở ra học bài. Cô giáo thích các bạn nữ, nhất là những nữ sinh trầm tĩnh. Khi nói chuyện với các học sinh, cô thường nhẹ nhàng vỗ vai họ, chỉnh lại cổ áo và gốc áo cho họ. Những động tác nhỏ nhỏ ấy khiến hình ảnh cô tràn ngập hơi hướng của một người mẹ. Có lẽ cũng đoán ra niềm yêu mến của mẹ, nên khi lên lớp, ánh mắt cô thường rơi xuống chỗ mẹ. Nếu có bạn nào không trả lời được câu hỏi, cô sẽ bảo Em thử phát biểu nhé! Mẹ ngồi bên dưới, nhìn cô trên bục giảng trong lớp học lẫn lộn đủ thứ mùi của mùa hè, cô giống hệt như mặt trời mùa đông ấm áp. Ở tuổi ấy, mẹ ước ao có được một người ôm ấp vỗ về, khao khát tình mẹ và tình cảm thân thiết từ những người khác. Mẹ khao khát một trái tim bao dung với mình. Đúng lúc ấy, mẹ gặp được cô giáo và đã nảy sinh một tình cảm vô cùng đặc biệt. Mẹ không rõ những người khác có trải nghiệm tương tự hay không nhưng mẹ có thể khẳng định tình cảm ấy không nông nàn về khôi sờ như tình cảm khác giới nó thanh khiết trong trẻo tự như một võ sinh quyền anh yêu thích chú bướm bướm nhỏ xinh hay như nàng ca sĩ yêu sự im lặng vậy tình yêu của mẹ với cô giáo giống như một căn gác mái lấp lánh ánh đèn yên tĩnh thuần khiết như mặt đất bao la ngập tràn sắc hòa bồ công anh Khi được tình yêu tươi tắm, cuộc sống khô khan trở nên dạng dỡ khôn cùng. Tình yêu ấy có thể cổ vũ mọi hy vọng của một cô gái, tựa một luồng sáng giải thoát mẹ khỏi cái lồng bức bối tối tăm, hướng về miền đất rộng lớn. Nhờ ánh mắt động viên của cô, mẹ nhận ra mình có thể trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ muốn làm nhiều việc khiến cô vui lòng, giống như một em bé cố gắng làm nũng và ngoan ngoãn để được mẹ bế vậy. Có lẽ hai năm ngắn ngủi đó là những tháng ngày đủ đầy nhất, tươi sáng nhất trong cuộc đời mẹ Tính đến ngày hôm nay, trong suy nghĩ của mẹ, cô không còn là sự tồn tại thực tế nữa Mà là một biểu tượng của nữ tính Nhìn cô, mẹ tìm được hình ảnh lý tưởng của chính mình trong tương lai Lên cấp 3, cô không còn là chủ nhiệm lớp mẹ nữa, nhưng thỉ thoảng mẹ và cô vẫn nhìn thấy nhau trên sân trường. Công việc học tập đầy áp lực khiến mẹ không được vui, cũng chẳng có ai thay thế cô để làm ngôi sao dẫn đường cho mẹ. Chỉ khi nào đi qua văn phòng giáo viên, mẹ mới đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô, nhưng không phải lúc nào cũng thấy. Thế là, trong những đêm khuya yên ắng, khi bài tập đã xong xuôi, mẹ lại lôi cuốn sổ bìa ra, giấu sâu trong ngăn bàn, đặt bút viết những lời bí mật. Có lúc vài dòng, có khi vài đoạn, những lời đó mới đọc thì có vẻ như viết cho cô, thực ra là cách mẹ đối thoại với tâm hồn của chính mình. Ở lứa tuổi mưa nắng thất thường ấy, mẹ có thể dựa vào việc viết nhật ký để thổ lộ nỗi niềm, điều chỉnh tâm trạng, cố gắng lái cảm xúc của mình theo hướng tích cực. Mẹ cứ viết như thế 3 năm liền, cuối cùng cuốn sổ trở thành một cuốn sách mỏng. Về sau, mẹ có đến thăm cô mấy lần, một lần vào năm mới khi mẹ đang học lớp 10 đi cùng các bạn cấp 2. Khi mẹ rời đi, cô kéo mẹ lại, vỗ lưng mẹ bảo, nhớ thường xuyên về thăm cô nhém. Câu nói ấy như vừa nhắn nhủ tất cả với mọi người, vừa như nhắn nhủ với một mình mẹ. Mẹ gật đầu, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Còn một lần nữa, trước khi lên đại học, mẹ cùng bà ngoại đi chào tạm biệt cô. Cô tặng mẹ một chú cún bông lông xù nằm trong một cái lẵng xinh xắn. Đó là món đồ chơi duy nhất mẹ mang theo khi lên Thượng Hải học đại học. Mẹ treo nó trên đầu giường trong ký túc xá, còn cuốn sách viết về cô thì luôn được cất cẩn thận dưới đáy vali. Giờ đây, rất nhiều năm đã trôi qua, chiếc lẵng đựng chú cún đã rách từ lâu, nhưng chú cún vẫn lành lặn như cũ, vẫn được mẹ cất giữ. Mẹ còn nhớ rất nhiều chuyện đã xảy ra vào năm thứ nhất đại học, trong đó có tin cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Kỳ nghỉ đông năm ấy mẹ về nhà chơi và đến thăm cô, lúc ấy vừa phẫu thuật xong. Mẹ mang theo cả cuốn sách viết về cô trong túi áo. Việc đầu tiên mẹ nghĩ đến sau khi hay tin cô ốm chính là phải trao cuốn sách này đến cô. Mẹ muốn cô biết nhưng cũng xấu hổ không muốn để cô biết. Mẹ sợ cô sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cuốn sách đờ nữ. Dường như chỉ sau một đêm mà cô đã tiêu tụy hẳn đi, cô ngồi tựa vào đầu giường như chiếc lá đã mất đi màu xanh, gương mặt cô gầy guộc, chỉ mỗi đôi mắt là vẫn ấm áp hiền từ như sương. Cô không nhắc đến bệnh tình của mình, mẹ càng không dám nhắc. Mẹ lần sờ túi áo khoác chạm vào bìa sách trơn nhẵn mà không đủ dũng khí để lấy nó ra. Cuốn sách như một tảng băng đứng trước mặt người xứng đáng sở hữu, bỗng tan ra thành nước. Cuốn sách mỏng tang, xấu xí, mẹ sợ sự mỏng tang và xấu xí ấy sẽ làm vần đục tình cảm sâu đậm vốn không thể diễn tả thành lời Mẹ mãi mãi không dám để cô nhìn thấy cuốn sách Bước dưới ánh nắng mặt trời mùa đông, mẹ lấy nó ra khỏi túi Trên bìa sách in hằn dấu tay mẹ được phủ dưới một lớp màu hồi mỏng Sau đó, như một kỳ tích, cô vượt qua cơn bạo bệnh. Mẹ nghe nói cô đã đi lại được, đã bắt đầu phục hồi chức năng. Mẹ nghe nói mỗi đêm khuya cô đã khóc trong tuyệt vọng. Lại nghe nói cô không béo lên được nữa, gây đến mức gió thổi cũng đủ ngã nhào. Mẹ viết thư cho cô, kể về một vài chuyện lật vật, nhưng vẫn không bao giờ thổ lộ rằng cô có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Cũng không nhắc đến cuốn sách bí mật mẹ viết về cô. Có lúc cô gửi thư hồi âm, có lúc không. Mỗi kỳ nghỉ, mẹ đều đến thăm cô, cô đã mỉm cười trở lại, cô bảo cô đã đỡ hơn, đã đi dạy được rồi, nhưng không dạy được nhiều như trước. Trong cuốn album của cô, mẹ thấy tấm ảnh mình tặng cô nằm ở vị trí nổi bật Mẹ và cô bắt đầu trò chuyện về những vấn đề của người trưởng thành Mẹ đã lớn, còn cô đã già chớp mắt đã 10 năm trôi qua, cô vẫn còn sống và đã vượt qua giai đoạn sống sót thông thường của người mắc bệnh ung thư Mẹ không còn lo lắng về sức khỏe của cô nữa, mẹ tin rằng cô sẽ sống thật tốt Một mùa đông nọ, cô bảo mẹ rằng gia đình cô sắp chuyển đến Thượng Hải. Con gái lớn của cô làm việc ở Thượng Hải, còn con gái nhỏ thì đang ở Singapore. Cô muốn đi đi về về giữa hai nơi ấy. Mẹ hớn hở đáp, sau này em lại có thêm nhiều dịp để đến thăm cô rồi. Trước Tết, mẹ đến nhà mới của cô ở Thượng Hải. Hai cô trò ngồi nói chuyện ngoài ban công dưới ánh nắng mùa đông ấm áp. Bất giác, mẹ nhớ lại hồi còn đi học, nhớ cảnh ngồi trong lớp nghe cô giảng bài Cũng dưới ánh nắng chiếu xiên vàng óng cũng những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung Trái tim mẹ bỗng cảm thấy ấm áp như được ôm trong một vòng tay âu yếm Khi tạm biệt, cô nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, tiễn mẹ ra tận bến xem Trên vai mẹ vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô, giống hệt như trong ký ức thời thiếu nữ Lúc ấy mẹ khao khát hơi ấm của cô biết chừng nào, còn giờ đây có lẽ chính mẹ mới là người nên chào cô hơi ấm. Mẹ khẽ khàng níu cánh tay cô, cánh tay gầy guộc sau lớp áo dày. Sau đó thật lâu mẹ không biết tin tức gì về cô, tại mẹ quá bận, bận đến mức không có thời gian hỏi thăm người mình luôn nhung nhớ. Khi nhớ ra để đến thăm cô thì đã nửa năm trôi qua, thế nhưng mẹ mãi mãi không bao giờ gặp được cô nữa rất ít người biết cô qua đời đây là mong muốn của cô trong những ngày đầu đời nhất cô giấu rất nhiều người quan tâm đến mình khi mẹ biết chuyện thì hơi thở của cô đã tan biến trên thế gian này mất rồi khoảnh khắc ấy mẹ không hề khóc mấy ngày sau mẹ cứ như sống trong mộng irenia còn người ta lúc đầu đớn nhất chui chắc đã rời lẻ có lúc vô vàn cảm xúc phức tạp ập tới khiến mẹ không biết phải làm sao Mẹ chỉ biết rõ một điều rằng mình đã mãi mãi trồn vùi cơ hội được bày tỏ cảm xúc của bản thân. Cuốn sách đó, cuốn sách về cô đã mất đi người đọc mà nó luôn mong mỏi. Đáng buồn hơn là giờ đây mẹ không thể nào thành kính yêu mến một người lớn nào khác nữa như cô. Cũng không còn tồn tại một ai có ảnh hưởng đến mẹ nhiều như cô nữa. Mẹ trồn cuốn sách đó cũng là trồn vùi chính mình ở tuổi trưởng thành. Irene thân mến, trong cuộc sống chúng ta có thể mắc phải vô số lỗi lầm khác nhau, có những lỗi lầm có thể cứu phản, có những lỗi lầm trở thành nỗi đau suốt đời. Irene, con có cho rằng mẹ sẽ ân hận suốt đời vì không dám nói ra tình cảm yêu kính đối với cô giáo của mình không? Sau một khoảng thời gian hụt hỡng ngãn ngủi, mẹ bừng tỉnh khi hồi tưởng lại những ngày tháng cô trò bên nhau, mẹ giật mình nhận ra rằng mình đã thể hiện tình cảm với cô giáo bằng một phương thức khác rồi. Irenia, yêu thương là một từ vô cùng đẹp đẽ Nó là bạn đồng hành ấm áp nhất trong cuộc đời Dĩ nhiên, yêu thương không chỉ bó hẹp trong tình cảm nam nữ Nó rộng lớn hơn nhiều, tình yêu với cha mẹ Tình yêu với thế giới xung quanh, với mỗi sinh linh trong thiên nhiên Chỉ có yêu thương mới đòi được yêu thương Nếu muốn được yêu, trước tiên phải học cách trao gửi tình yêu Thể hiện tình yêu chính là một môn nghệ thuật Nghệ thuật yêu thương của Blom là cuốn sách nhỏ giải thích về triết học trong tình yêu mà mẹ thích nhất. Blom cho rằng tình yêu là một loại năng lực chủ động. Tình yêu gồm bốn nhân tố cơ bản, quan tâm, trách nhiệm, tôn trọng và thấu hiểu. Ông giải thích như thế này, bạn quan tâm đến đối tượng bạn yêu và sẽ nỗ lực vì người đó. Bạn sẽ yêu những điều mà mình cố gắng đạt được, đồng thời sẽ nỗ lực vì những điều bạn yêu. Đúng thế, nếu con thân lòng yêu thương ai đó thì cũng nên yêu thương chính mình, cố gắng để mình luôn tốt đẹp, mang niềm vui đến cho mọi người và tìm động lực trưởng thành cho chính mình. Irene, trong những tháng ngày vầng sáng của cô giáo chiều sợi mẹ thấy mình như một cánh bướm đang cố gắng hướng về ánh nắng, hướng về những phẩm chất tốt đẹp, gây dựng nhân cách, độc lập, tự chủ. Hiểu được rằng muốn nhận được tình yêu thì phải trao đi tình yêu. Tất cả những điều đó là do cô giáo mang đến, cũng là cách biểu lộ tình yêu của mẹ, là cách mẹ báo ơn cô. So với những ngôn từ yếu ớt, cách biểu đạt này mạnh mẽ hơn nhiều, phải không con? Tình yêu không chỉ được biểu đạt qua chữ viết và lời nói, so với chữ viết và lời nói thì việc nỗ lực vì những gì mình yêu có hiệu quả lớn hơn nhiều. Trong khi yêu mến người khác, chúng ta sẽ quan sát và bắt chước hành động của người được yêu, đồng thời tìm thấy chính mình, phát triển chính mình. Irene yêu quý, đây chẳng phải là một cách thể hiện tình yêu cao đẹp ư. Khi nghĩ vậy, nút thắt trong lòng mẹ dần được gỡ bỏ. Mẹ tin dù cô giáo không đọc được cuốn sách của mẹ nhưng qua ánh mắt, biểu cảm và những cố gắng của mẹ hẳn cô đủ tinh tế để nhận ra tình yêu của mẹ đối với cô rồi.